Kèm quyên quyên cùng tới nhà thưởng thức món bất hoa quả cô làm Nồi đun nóng, đường đảo một chút liền đổi thành màu đỏ Táo, chuối xếp thành quả núi nhỏ đặt trên thớt Ba người bạn ở ngoài đang bàn luận về bài viết chuyên mục đặc biệt của Lâm Quả Quả Phổ hoa nghe một cách phân tâm Mình cảm thấy 30 thì mình không thể chấp nhận Mạch mạch nói Cái gì gọi là 30? 30 của cậu có thể bằng 80 của người khác Tiêu chuẩn mỗi người khác nhau Quyên Quyên vẫn luôn thích tranh luận Vậy thì 100 điểm là rất yêu Không điểm là hoàn toàn không có tình cảm nhỉ Đường Đường nói Không nhất định như vậy Mình cảm thấy không có tình cảm đạt mất điểm 100 nhân lại có điểm âm Một bên không chi trẻ mà lĩnh nhận Một bên không ngừng chi Cuối cùng bội chi một cách nghiêm trọng Quyên Quyên lại nói Cậu là ngân hàng đấy à Cổ Hoa nghe xong cũng bật cười Đó quả thật là bài viết khiến người ta phải suy nghĩ Làm bài mở đầu của chuyên mục đích thích hợp Chỉ sau một lần duy nhất xem qua Tổng biên tập liền thông qua ngay Của Hoa đang dở tay dịch Đắn đo từng chữ về quan điểm của Lâm Quả Quả Cô muốn hiểu sâu hơn về quan điểm giá trị hạnh phúc đó Đáng tiếc Lâm Quả Quả đã biến mất khỏi tòa soạn Chỉ có thể thử liên lạc với cô ấy qua mạng internet Chữ ký trên quy quy của Lâm Quả quả là mức thấp nhất của hạnh phúc Một thời gian dài đều trong trạng thái không online Có lúc đợi cả ngày mà icon của cô ấy cũng không sáng Của Hoa để trống phần khái niệm, tiếp tục xử lý phần tiếp theo Nhưng vì phần thiếu đó nên rất khó để tiến hành tiếp Đối với tác giả tự do, biến mất cũng là chuyện bình thường Giống như vĩnh bát phiêu bạt khắp nơi Có thể đột nhiên biến mất cũng có thể đột nhiên xuất hiện Mất hoa quả vẫn chưa làm xong Di động của phổ hoa rung ù ù trên bàn Ba người phụ nữ đang nhàn rỗi buông chuyện dừng lại Đường đường cầm di động vào bếp cho phổ hoa Trong điện thoại truyền đến giọng của Vĩnh bé. Nghe kỹ hình như có tiếng va đập của tàu hỏa Khi đi qua gờ nối của đường sắt Hai đứa đang làm gì đấy Anh nói to. Cổ hoa vặn nhỏ lửa, đẩy đường đường ra ngoài rồi đóng cửa bếp lại Em đang làm món mất hoa quả Tình đạo đâu, bảo nó nghe máy, di động của nó thân tắc vậy Anh ơi, có chút chuyện, anh đang ở đâu? Cổ hoa hạ thấp rộng Về sầu, tụi tôi đi nơi. buông cho hai đứa ra ngoài ăn cơm Anh ấy không ở nhà, ra ngoài rồi Ừ, vậy thôi đi Bình gọi điện cho anh anh có mấy trước đây vâng đặt điện thoại xuống đường đã hơi cô lại thấm vào hoa quả ba người bọn quyên quyên đều nói không sánh ngược lại rất xiết răng phổ hoa cùng bọn họ chơi bài tarot tâm trí cô để đâu đâu rồi chơi cờ tỷ phú vốn đã nói cùng nhau ăn cơm tối cuối cùng cô lại thay đổi ý kiến khi tiễn mọi người về nhà quyên quyên lại quay lại sao vậy Vừa nãy là điện thoại của ai Vĩnh Bác Anh ấy trở về rồi Phổ Hoa xoa ngón tay trống Không có nhận để xoay Vì sao Tuần sau sinh nhật mẹ Vĩnh Đạo Phổ Hoa thở dài Không biết nên làm thế nào Sinh nhật mẹ anh ta liên quan gì đến cậu Bà ấy chẳng phải là mẹ chồng cậu nữa rồi Để khi Vĩnh Đạo đi cùng cầu nhân Quyên quyên lại trở nên gay gắt Khiến Phổ Hoa bối rối không trả lời được Cậu đừng nói với mình, cậu muốn đi, không được đi Mặc cả anh cả anh hai, sinh nhật mẹ hai bố anh ta Hết thảy cậu đều đừng đi Tuần sau cùng mình đi tập yoga, làm đẹp Hoặc chúng ta đến chỗ hải anh Quyên Phổ Hoa ngắt lời quyên quyên Mình nghĩ Dịp Phổ Hoa, nếu cậu dám đi, mình sẽ tuyệt giao với cậu Những lời khuyên đó đều vô ích với cậu đúng không? Cậu ngốc à quyên quyên tức giận dậm chân kéo phổ hoa lên tầng mình không phải có ý đó mình chỉ phổ hoa muốn giải thích nhưng lại không thể nói rõ ràng trở về phòng quyên quyên cầm di động của phổ hoa tìm đến tên vĩnh đạo đẩy tới trước mặt cô bây giờ gọi cho anh ta nói với anh ta cậu không đi để anh ta sau này đừng có dây dưa với cậu nữa mình phổ hoa chắp tay sau lưng không nhận điện thoại quyên quyên thật sự muốn ứng phím gọi cô bước lên giật lấy nhưng vô tình chạm vào phím xanh điện thoại liền gọi đi màn hình lóe lên hàng chữ tên của vĩnh đạo quyên quyên giật mình lỡ tay làm rớt điện thoại xuống đất phổ hoa bấm vào phím tóc thì điện thoại đã kết nối họ dường như cùng lúc nghe thấy bên kia có tiếng alo của phụ nữ sau đó im bặt thay vào đó là một khoảng im lặng sắc mặt phổ hoa trở nên trắng bệch tay run run Nhặt di động lên, tự tay tháo pin, rồi rút sim ra khỏi máy Quyên Quyên im lặng nhìn cô hoàn thành mọi thứ Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời cũng quên vừa nãy đang tranh cãi cái gì Buổi tối sau khi tắt đèn cổ hoa không ngủ được Đứng trong phòng khách, nắm di động đến nóng cả lên Lòng giả rối bời đi từ đầu này tới đầu kia của căn phòng Nhớ lại tiếng alo lúc chiều tối, liên tục ám thị bản thân đó không phải cầu nhân có lẽ hoàn toàn không phải là phụ nữ tới nửa đêm điện thoại bàn đột nhiên vang lên hai tiếng trong bóng tối tiếng chuông xuyên thấu màn đêm tĩnh lặng khiến phổ hoa sợ hãi đổ mồ hôi cô bước tới chạm vào ống nghe đợi tiếng ghi âm chuyển sang chế độ nhận tự động nặng nề hít hai hơi trong điện thoại là sự im lặng hồi lâu mơ hồ như có người đang thở ở đầu bên kia sau sự im lặng ban ghi âm vang lên giọng nói khàn khàn của vĩnh đạo Trai right, về rồi, ngày mai anh ấy ăn cơm, anh tới đón em Anh dừng lại một lát rồi nói Chỗ cũ, 6 giờ 30 phở hoa mất cả tối, lựa chọn giữa việc đi và không đi Sáng sớm vừa tới văn phòng liền thử liên lạc với Lâm Quả Quả Số máy bàn tổng biên tập đưa không có người nhận Di động của Lâm Quả Quả cũng ở trạng thái không có người nghe trong thời gian dài Vì là số vùng khác nhờ tổng biên tập nhắc đến Phổ Hoa mới biết Lâm Quả Quả ít khi ở Bắc Kinh Bình thường đều ở Nam Khai học hạt sĩ tâm lý học cúp máy xong, cô không tránh được thất vọng Có chút lơ đễnh khi sắp xếp lại bản thảo vừa lựa chọn nội dung cho kỳ tới Lưu Yến mấy lần hỏi cô sức khỏe người nhà chuyển biến tốt hơn chưa Phổ Hoa cũng chỉ trả lời lấy lệ Chưa tới giờ ăn trưa, cô đã vào phòng đón tiếp Thử gọi vào di động của Lâm Quả Quả một lần nữa Nhưng vẫn không liên lạc được Phổ Hoa gặp vài đồng nghiệp trẻ tuổi tại quán ăn nhỏ bên ngoài bộ phận biên tập, Mọi người cùng ăn cơm một bàn, cô gọi một bát mì bò Chỗ cũ bắt đầu từ một bát mì bò, không thể nói có ký ức buồn Nhưng đối với Phổ Hoa mà nói, toàn bộ những thứ đó thuộc về quá khứ Chỗ cũ là quán mì bò gần Đại học Bắc Kinh Từ khi yêu nhau tới thời đại học, Phổ Hoa thường cùng vĩnh đạo ăn ở đó Anh em nhà họ Thi hết cửa hàng đơn giản ấy, đặc biệt món mì bò Tây Bắc nước nguyên chất vị nguyên chất một nấm đau thơm một mui dầu ớt một cái bánh nướng vần giòn tan thêm bát mì bò nóng hỏi to có lúc còn gọi thêm đồ nhắm bọn họ thường nhắc đi nhắc lại đó là thượng hạng. Lần đầu tiên cổ hoa gặp Vĩnh Bác chính là ở chỗ cũ Vĩnh Bác mang theo một cô gái Sau này mới biết đó không phải là đối tượng hẹn hò của anh Chỉ là bạn tốt Vốn vườn ngồi quanh bàn có lò sưởi Phía dưới ở giữa quán Vĩnh Đạo ôm cô giới thiệu Đây là anh trai Đây là bạn anh ấy Sau đó phổ hoa mới biết Đó là lần thứ hai cô gặp Vĩnh Bác Lần trước cô gặp là ở cửa hàng bán thuốc lá của ông ngoại Vài năm không gặp Cô đã không cần nhận ra Anh là người đàn ông đứng sau Vĩnh Đạo năm ấy Không lâu sau, Vĩnh Bác bắt đầu cuộc đời nhiếp ảnh ra Bồn ba khắp chốn, Giống như rất nhiều người trong giới của anh Đều không cố định ở một thành phố Nhưng sau này, anh về Phổ Hoa còn trở thành bạn Căn hộ anh từng sống đã trở thành hang ổ của Vĩnh Đạo Thậm chí, đến người bạn gái tan hình mai mà anh tạm thời kéo đến Vài năm nay cũng giữ liên lạc với Phổ Hoa Trở thành người dẫn đường cho cô bước vào thế giới biên tập Chị Diệt Người được mời viết chuyên mục mới Lâm Quả Quẻ Lai lịch thế nào? Cô gái cùng bàn vừa vào tòa soạn hỏi Bên cạnh còn bài tờ tạp chí phát hành Vừa vặn lật tới trang chuyên mục của Lâm Quả quả Cô ấy, chị cũng không rõ, không phải chỗ phân quen Phổ hoa ăn cơm một cách hờ ơ Thích bài viết đó chứ Cô gái gật gật đầu cầm tờ tạp chí lên Trên chuyên mục có vài câu dùng bút khoanh tròn lại Rõ ràng là một độc giả vô cùng quan tâm đương nhiên thích ạ Em vẫn luôn đọc một tâm lý của cô ấy trước đây Không ngờ đã đầu quân chỗ chúng ta Thật không? Sự Hiểu biết với lâm quả quả của phổ hoa gần như bạn không Cũng chưa từng nghe nói về những việc trước đây của cô ấy Trở về văn phòng Cô đặc biệt tìm vài bài của lâm quả quả từng viết trong tài liệu của cô ấy Buổi chiều cuối cùng cô cũng liên lạc với lâm quả quả gọi từ máy bàn vào di động tín hiệu không tốt lắm cô ấy ở vùng ngoài hình như cũng có việc hẹn thời gian gặp mặt nói chuyện đơn giản nói vài câu rồi cúp máy Phổ Hoa vào chỗ ngồi đọc chuyên mục cô ấy từng viết trước đây tìm thấy bài viết nhỏ đưa cho Lưu Yến và các đồng nghiệp khác nêu ý kiến Lưu Yến liếc qua một lần vứt trả bài viết lại thò đầu ra từ sau màn hình vi tính nói Loại này phù hợp với khẩu vị thanh niên các cô Đều là kiểu của thế hệ 8X Thời đại chúng tôi lấy đâu ra ai quan tâm nghiên cứu cái gì mà giá trị hạnh phúc hay không hạnh phúc Có thể sống qua ngày đã là không dễ dàng rồi Tôi thấy những người thích đọc đều là thanh niên tuổi tác như chúng tôi vẫn quan trọng yêu hay không yêu Ý kiến bàn luận về bản thảo rất có hệ thống nhất Nhân Phổ Hoa đồng ý với lời của Lưu Yến cùng một tập sang chú ý đến yêu cầu của các độc giả khác nhau có người quan tâm đến chuyện tình cảm có người chẳng qua chỉ tiện tay cầm tờ tạp chí lực lực cho đỡ buồn xong cuộc họp về lựa chọn chủ đề cho kỳ mới đã tới giờ tan làm phổ hoa mượn cớ về phòng lấy tin và biên tập tin tìm tài liệu rồi phòng biên tập sớm nửa tiếng đưa thẻ đi làm cho lưu yến cô không dám tùy tiện về nhà đành tới siêu thị gần đó Sau giờ tan làm là giờ kinh doanh cao điểm của siêu thị Trong không gian nhỏ hẹp, chồng người tràn vào chật ních. Khách hàng đợi thanh toán cũng xếp thành hàng dài Phổ hoa nghiêng người chiên ra khỏi khu mua hàng Túi sách không cẩn thận, vướng vào túi hàng của khách hàng Kéo ra một vết rách dài, hoa quả rơi bình bịch xuống đất Cô ngồi xổm tốn nhặt hộ, đuổi theo mấy quả lăn tít phía xa Bọc vào trong áo, di động trong túi sách rêu, nhưng cô không thể nghe Có người đưa một cái giỏ mua hàng từ phía sau, ra hiệu cho cô đặt quýt vào, Phổ hoa quay đầu cảm ơn, nhìn rõ người đứng trước mặt, tay buông lơi, quýt bọc trong áo lại tới tấp rơi. Vĩnh Đạo đặt giỏ mua hàng xuống, đặt từng quả quýt vào, lại nhặt tất cả những quả rải rác phía xa. Anh lặng lẽ làm xong, nhận lấy quả cuối cùng trong tay phổ hoa, kéo cô đứng lên, xách giỏ mua đồ tới quầy thanh toán, trả đồ cho người phụ nữ đang đợi trả tiền. Vỗ hoa đi theo sau vĩnh đạo Anh đi nói chuyện với người khác Cô thẫn thờ đi ngược lại dòng người ra phía cửa siêu thị Mất vài giây để bản thân bình tĩnh Sau đó nhanh chóng bước ra Ra ngoài tìm taxi Xuyên qua bãi đổ xe Cô rảo bước như chạy Đuổi theo chiếc taxi vừa có người xuống chui vào ghế Giây phút quay người đóng cửa Lại có người nhanh hơn một bước nắm chặt tay cô Anh im lặng chen vào ghế ngồi vốn đã trật Hơi dùng lực Cô không thể không nhích người nhiều ghế. Đã tài xế, lái xe chạy đi. Anh bình tĩnh đóng cửa xe, ép tay cô xuống nói địa chỉ. Anh. Vừa nãy Vĩnh bé gọi điện, anh ấy đang đợi. Anh quay sang nghiêm túc nhìn cô một cách khác thường như cảnh cáo. Cô biết điều lính thân. Đợi xe tới đường vòng, không thấy cô phản đối, anh mới lặng lẽ lấy di động ra gọi điện. Cô xa cánh tay bị đau. Ngồi sát cửa, nghe anh nói chuyện với Vĩnh Bác Có lẽ là thời gian xa nhau lần trước Hai người chia tay trong sự cãi vẽ Cô luôn cảm nhận được sự bực mình và giận dữ mà anh kiềm chế Sinh nhật mẹ anh sắp tới Đến lúc đó sẽ lại là một màn khó xử thế nào đây Cô không dám nghĩ Xe chậm chậm đi về hướng chỗ cũ Đường chính lại tắt, không thể đi Xe di chuyển chậm chậm Anh ngồi dựa vào bên phải Cô không thể xuống xe Đàn ngồi cách xa anh Hấp giọng nói với anh Em không đi Anh mặc kệ, nhìn ra ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ điều gì Một lát sau, lấy ra những cưới trong túi đeo lên ngón áp út Lại giơ tay ra, cô tránh không kịp Bị anh chạm vào giái tay Sau khi bị chích đau đến tê dại Trên tay phải cô có thêm một chiếc khuyên tay Anh quay mặt cô lại Từ qua gò má không trang điểm của cô Đặt chiếc kia vào tay cô Nguyên túc giận dò Đeo lên trước đã, làm mẹ anh đưa Lát nữa gặp Vĩnh Bác đừng nói gì Họ đều hiểu anh đang chỉ điều gì Cô đẩy tay anh ra một cách khó chịu Cầm chiếc khuyên tay không định đeo Khuyên ngọc mảnh dài trên tay khẽ đung đưa theo nhịp xe Khuấy đảo tâm tư cô Cô không hiểu, anh tái hôn rồi Để bạn bè xung quanh đều biết Nhân lại giấu gia đình Vậy còn cầu Nhân Cầu Nhân là gì, cô là gì Họ trước nay vẫn không quen cãi nhau ở ngoài Cho dù cãi nhau rất khủng khiếp Trước mặt người ngoài vẫn duy trì hình ảnh tối thiểu nhất Xe tới gần chỗ cũ Cô thử tháo khuyên tay xuống Nhưng bị anh chặn lại Xuống xe cô quay người đi về hướng ngược lại Chưa được hai bước Bị anh đuổi theo bóp chặt Cô nhíu mày im lặng Anh hỏi Em muốn đi đâu Về nhà Cô thử thoát ra nhưng không thành công Ngược lại còn bị anh kéo về phía trước Lát nữa anh đưa em về Anh nói xong Không để cô tranh thủ cãi mà kéo cô thẳng vào chỗ cũ Cô vừa tới cửa quán liền giật tay anh ra Cố gắng một lần cuối cùng Em không đi Để cầu nhân đi Anh khép mắt lại Nắm chặt tay cô Chặt đến mất trên mặt cô hiện ra vẻ đau đớn Cô vẫn kiên trì một cách cố chấp Em không đi Để cầu nhân đi Khiết thật sau Gương mặt nghiêng cứng đầu của anh Nhìn không ra chút vui vẻ khi anh em gặp mặt Nhưng nghỉ một lát, thay đổi dịu lại, thương lượng với cô Đây là lần cuối cùng Khi Vĩnh Đạo hiếm khi nói với cô bằng giọng điệu này Sự hoài nghi của phổ hoa chưa bị phá bỏ Cô không nói gì, đành để anh kéo vào trong Khi bước vào khu dành cho khách, anh cầm khuyên tai đeo lên cho cô Khi buông tay, anh nâng mặt cô quan sát hồi lâu Sau đó ôm cô sát vào một bên cơ thể mình theo thói quen Đây là động tác anh thích làm trước mặt người khác Khi còn là học sinh, để dính bên cạnh cô, cũng khoe khoang quan hệ giữa bọn họ Cơ thể tiếp xúc khiến cô không quen Nhưng cô cúi đầu im lặng chấp nhận Chẳng phải đây là lần cuối cùng ư, lần cuối cùng rồi Vĩnh Bác xảy dài bước chân lên đón, đấm mạnh lên vai Vĩnh Đạo Đối với Phổ Hoa, anh vĩnh viễn không biết nên gần gũi thế nào với cô Cuối cùng chỉ vỗ vỗ vai Sao giờ mới tới, điện thoại cũng không nghe vĩnh bác kéo họ vào chỗ ngồi vội vẽ lấy đồ trong ba lô đưa cho phổ hoa trong này toàn bộ thứ em cần không chỉ có bờ biển ảnh mấy năm nay chụp đều ở trong này Cứ từ từ mình xem cảm ơn anh phổ hoa nhận đĩa cứng eo đau nhói vĩnh đạo cúi đầu rót rượu đặt trước mặt cô một chén cạn chén trước đã chúc mừng trở về vĩnh bác và vĩnh đạo cũng chén dặn dò phổ hoa "Vậy em nhé." Cô nhận ra nụ cười hơi cứng nhắc của Vĩnh Đạo, nâng chén ngập ngừng cản hết chỗ rượu. Vĩnh Bác hân phấn nói về những chuyện đã trải qua ở các nơi, Vĩnh Đạo không nói nhiều, phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ uống rượu. Trước đây quá hai chén, anh sẽ cản cô uống tiếp, bây giờ lại không như thế, rót rượu hết lần này đến lần khác cho cô, dường như cố ý chút cô say. Bồ Hoa lặng lẽ ăn, suy nghĩ dùng ý của Vĩnh Đạo. Rốt cuộc anh không còn là người cùng cô dựa dẫm vào nhau nữa Chẳng qua chỉ là chồng người khác Đưa cô đến diễn một vở kịch Muốn cô phối hợp Suy nghĩ như vậy khiến cô rất buồn Lại có thêm niềm vui được trùng phùng Cô càng lúc càng không hiểu anh Cô cần hết sức kiềm chế sự kích động Nói ra sự thật với Vĩnh Bác Để bản thân tiếp tục bình thản ung dung Phối hợp trò chuyện Vắt ốc nghĩ ra càng nhiều câu hỏi để tiếp tục nói chuyện Cô càng hỏi nhiều, Vĩnh Đạo rót rượu gấp thức ăn cũng càng tới tấp Ba bốn chén đã là giới hạn của cô Nhưng anh lại tận tay rót đầy chén ghé sát lên miệng để cô uống Vĩnh Bác không chịu được nữa bèn ngăn lại Vĩnh Đạo, đừng để phổ hoa uống nữa Anh đẩy tay Vĩnh Bác ra, không hề có ý thỏa hiệp Rượu tràn ra cả mép chén dính lên môi cô Cô miễn cưỡng nặng ra nụ cười, nhận lấy chén rượu, ngửa cô uống do uống hơi vội nên suýt sập vĩnh bác không nhịn được giành lấy chén đừng uống nữa phổ hoa lắc đầu vuốt ngực lại cầm chén rượu cô muốn uống tốt nhất uống tới mất không say không về dù sao cũng là lần cuối cùng say là tốt nhất chẳng còn phiền não điều gì sẽ không mất ngủ cũng không đến nỗi nhớ tới chuyện anh và cầu nhân vĩnh đạo dường như nhìn thấy suy nghĩ của cô tìm rất nhiều lý do chúc rượu Vì bố mẹ, vì sức khỏe, vì công việc thuận lợi, vì lý tưởng, vì đoàn tụ Cuối cùng đột nhiên anh nói một câu Chúc 30 tuổi thành gia lập nghiệp lên chức bố Nghe tới câu này không đậu không đuối như vậy Trong lòng phổ hoa trở nên chán nản Cốc rượu gần như đánh đổ ra bàn Cô nhìn về phía vĩnh đạo một cách khó tin đáy mắt anh đỏ sọc, rõ ràng cũng uống nhiều Cũng chán với vĩnh bác xong lại quay ghé sát người cô Cô ý chạm nhẹ vào chén cô Trên mặt anh hiện rõ nụ cười pha trò Giống như đó không chỉ là một câu nói đùa Phổ hoa nhất thời lòng dạ rối bời Dạ dày trống rỗng căng đầy câu nói đó Cô nắm đũa gấp thức ăn gấp cái gì ăn cái đó Họ nói chuyện gì cô cũng không nghe Chỉ còn là ý nghĩ ăn trong đầu Cô gọi nhân viên phục vụ Kêu món mì bò nổi tiếng của chỗ cũ Một bát to đầy cô cũng ăn hết Còn bưng bát lên uống sạch nước canh dùng đồ ăn để nén sự khó chịu trong lòng là cách cô thường làm khi đặt đũa xuống cô lau sạch khóe miệng chuyến choáng đứng lên lại còn có thể cười với vĩnh bác xe vừa tới con đường quen thuộc phổ hoa cuốn cuốn gõ vào ghế trước ra hiệu tài xế xe dừng lại chạy xuống chưa được vài bước liền nôn ra ngay ở gốc cây gần nhất nên một trận kịch liệt cô phải ngồi xổm xuống chống lên gốc cây mới giữ vững được cơ thể kiềm chế cơn choáng ván cho thái dương đau thắt Dường như có thứ gì đó muốn nhảy ra khỏi não cô Cô cười gượng một cách xót xa Tưởng tượng sự đau đớn Đó là một dịp phổ hoa khác Bị nhốt chặt trong trái tim hơn 20 năm Nếu có thể, cô khao khát, moi ruột, móc bụng Để nôn ra hết bản thân trong cơ thể này Và tất cả những thứ liên quan đến quá khứ Những ký ức liên quan đến vĩnh đạo Nên quên, chưa quên Cô đều muốn quét sạch cùng với sự đoạn tuyệt quan hệ giữa họ Nhớ tới những lời của Vĩnh Đạo Bàn tay chống lên cây Và thậm chí cả cơ thể cô cũng đều không nén nổi mà run rẩy Khi cuối cùng đã nôn sạch Cô đứng thẳng người dựa lên hơn cây điều chỉnh lại hơi thở Gầm đủ sức lão đạo bước lên phía trước Dịp phổ hoa mày khá hơn một chút đi Cô học giọng điệu của Quyên Quyên thầm cảnh cáo bản thân Rốt cuộc do uống nhiều quá Đến đường về nhà cũng đi nhầm Cô bước ra khá xe rồi lại vòng lại chỗ xuống xe, dừng ở giữa đường, kìm nén cơn đau đầu một cách khó khăn. Người đang đứng trong bóng cây, hình như là Thi Vĩnh Đạo. Cô nhắm mắt làm ngơ, lướt qua đó, bắt đầu lẩm nhẩm một bài hát cũ của Mạc Văn Úy một cách vô thức. Có lẽ tình yêu của anh là chiếc giường đôi. Nói không chừng, ai cũng đều có thể cùng anh lưu lạc. Ánh mắt anh khóa tại nơi nào.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 Vĩnh Bác tiến ra ngoài, cô nhoài ngồi lên cửa kính xe ô tô, vẫy tay tạm biệt anh, hét lớn Vĩnh Đạo, tạm biệt Thi Vĩnh Đạo, tạm biệt Giây phút đó ngốc nghếch biết bao, cô lại gọi nhầm người Vĩnh Đạo thật đâu, cô đã quên chú ý đến anh Anh có gia đình của anh, vợ của anh, không cần cô quan tâm Cuối cùng, cô về đến trước tòa nhà mình ở đèn cảm ơn ngâm thanh trên cầu thang lắc lư đến nỗi phổ hoa không mở mắt ra nổi cô giơ tay che mắt chỉ để lại một kẻ hở vừa từng bước máy móc bước lên bậc thềm vừa đếm số bậc đi lên một hai bốn hai mươi lăm hai mươi ba hai mươi sáu con đường này không biết đã đi bao lần hai năm qua cô đã quen với việc một người về một người đi quen thuộc tới nỗi cô nhắm mắt cũng biết cánh cửa nào là của nhà mình dựa lên cửa cô mở túi tìm chìa khóa mở trong túi không thấy cuối cùng mất kiên nhẫn đổ hết đồ trong túi ra ngồi xổm trên đất tiếp tục tìm tìm hồi lâu ánh sáng của đèn cảm ứng đã tắt hành lang chìm trong bóng tối cô không tìm thấy chìa khóa tay chạm vào một chiếc giày vuốt nhẹ lên trên Đó là chiếc giày rất to, chắc của đàn ông, thậm chí còn có gấu quần Ngẩng đầu, phố hoa như mày nhìn cái bóng đổ xuống trong bóng tối Đầu óc hỗn độn không phân biệt nổi, anh là ai Cô chẳng hề thấy sợ, chỉ đau đầu kinh khủng Cô đẩy đẩy anh, anh không hề động đậy Cô liền nhích sang một bên tìm chìa khóa của mình Hành lang lại sáng, do anh dậm chân, cô quay đầu nhìn anh Lại khẽ hát, cúi đầu tìm chìa khóa Đừng nói vẫn còn là cảm giác Anh và em đều biết Chúng ta chỉ có thể trung thành với trật giác Chính vì không đủ Nên thường không biết cự tuyệt Nhưng lại không muốn thỏa hiệp Vì đối phương Đừng nói vẫn còn cảm giác Anh và em đều biết Ôm nhau không có nghĩa là thân thiết Có thể sợ hãi bị từ chối Tuyệt vọng không dám trực tiếp Hay chúng ta đang chờ đợi cơ hội lần sau cùng nhíu mày nhưng lại có cảm giác khác nhau cô đang hát tới đoạn điệp khúc thì nghe thấy có người gọi tên mình bóng đằng sau ấy lại nghiêng qua cô cũng mở cô dường như bị anh bế lên hơi thở nặng nề áp sát vào tai cô bàn tay đỡ lên lưng trở thành một cái ôm quá thân mật cô chớp chớp mắt choáng váng gỡ tay siết chặt trên eo cuối cùng cảm thấy có chút sợ hãi đẩy cái bóng trước mắt ra rồi hỏi anh làm gì Anh ôm cô vào trong, cô cố sức thoát ra Dựa vào chút tỉnh táo cuối cùng Cô túm chặt khung cửa, dựa vào tường Cao rộng hơn ngăn anh tiến lại gần Nói với anh một cách khó khăn Anh không được, không được vào đây Đây là nhà tôi, tôi không quen Anh lật cuối cùng, cuối cùng, hết rồi Anh hoàn toàn không hề nghe cô nói Bước lên trước, kéo cô vào lòng vòng tay anh có cảm giác quen thuộc đáng sợ quen thuộc đến nỗi cô có thể cảm thấy anh đang giận dữ hay đang ngấm ngầm nhẫn nhịn anh rất giống vĩnh đạo quá giống đặc biệt là cách anh ôm cô cô ngước mặt lên chờ đợi cô là đôi mắt đen của anh cùng với dục vọng che giấu trong đó như chẳng phải thứ gì không nên nhìn cô quay mặt đi hơi tỉnh rượu nhưng đã muộn anh cảm nhận được ý định của cô dễ dàng chặn đứng ôm cô vào phòng